Xin chào các bạn khán đính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với đỉnh Duy. Theo dõi diễn biến của tập 168, chuyện xuyên không ngược về thời Minh. Sau đó chương màu nhờ Trưng Trung cứu viện, thế nhưng tên ngản danh là bị bắt ở hiện trường phạm án, đó là nhân vật quan trọng, kỳ thực không dễ công khai người ta, cho nên vẫn luôn nhốt trong đại lao. Nhưng có chương trung tiêu lượng bạc lớn chiếu cố, cuộc sống của y ở Đại Lao cũng có chút thoải mái. Dương là nghe xong liền gần đầu, tiếp tục bước ra ngoài. Trương mộc đầy vò rượu ra phía bùn, bỗng mùi rượu bốc lên thơm nồng. Trương mở một tay giữ lên mép đàn, tay còn lại nâng bít vò rượu lên, đặt lên môi, ực ực một mạch, lau miệng cười nói. <cười> rượu ngon, rượu ngon, mấy đại ca, mỗi người uống vài ngụm. Hồ nhị, tiếp nào. Em một mình ở một phòng giam, bên cạnh là phòng giam mấy tên lâu la đạo tặc. Lúc này đang vịn lan can nhìn ra bên ngoài, ta chân của Trương Mậu bị xích rất cột chặt vào tường, không thể đi tới bên tường liền vung tay lên ném vỏ rượu tới. Một tên mắt ta chặn được vỏ rượu, hoài một cái, rượu trong vỏ tung tóe ra tay. Gã đặt miệng lên lan can, ngửa cổ lên uống vài ngụm, rượu từ mũi xông lên, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên lại thở dốc khen, "Ừ, rượu ngon, rượu ngon, quá ngon, các huynh đệ nào, rượu của Quốc công gia thượng, mỗi người nếu một ít" Vào rượu luận tiễn trong lao vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi, Dương Lăng nghe thấy liền mỉm cười, cất bước đi ra khỏi nhà lao. Cô công gia. Họ thời quan bước nhanh đã làm tác động tới vết thương, cho nên có chút thở dốc. Người hạ tất phải khách khí với đám phẩm nhân đáng chết này, bọn chúng hô lớn hô nhỏ là để thiếu uy với ngài, còn không bằng đại hình hầu hạ, không mấy người chịu được đại hình mà đồng ý cung khai. Dương Lăng cười nói, "Ta biết họ là đang muốn thị uy với ta, nhưng họ đã ra chiêu mà được rất nhiều thứ, một vào rượu ngon xem như ta hồi lễ đi." Hoa Thời Quan kinh ngạc, "Triệu, triệu gì?" Bên ngoài đại lao là một phòng trực, từ trước đến giờ là nơi các quan coi ngục làm việc và nghỉ ngơi. Dư Lăng lững thững bước vào nói, "Nào, chúng ta ở đây uống một chút đi, ngươi cũng đi đâu hết rồi, vết thương còn chịu đựng được nữa không?" Hoa Thời Quan cảm kích gật đầu lên bước vào trong, ngục quan cơ trí nhanh nhẹn dọn chỗ, gọi người tới pha trà dâng lên. Dư Lăng và Hoa Thời Quan ngồi trên hai chiếc ghế dài, Dư Lăng bấm tay nhẹ xuống mặt bàn nhướng mày ưu tư khẽ nói, "Hoa đại nhân, Chúng ta phòng trưng có sai sót rồi, Mã Tặc Bá Châu xem ra không phải là dễ quết như vậy. Hoa Thời Quan biết hắn tất sẽ có cầu dưới liền chắp tay nói, xin quốc công gia chỉ rõ. Dư Lăng thở dài nói, "Hai. Ôi, ta vốn muốn dùng trưng chung là mồi nhử bắt lấy tên thủ lĩnh quan trong của Mã Tặc, nhân tiện tiêu diệt tận gốc bọn chúng, tiếc là, tiếc là tài liệu trước đây của chúng ta có hạn, không đủ đánh giá bọn họ, kết quả khó mà đạt được hiệu quả." Hắn ngẩng chén trả lên, Tôi thôi nước trà lại không uống mà hay mắt nhìn chằm chằm ba lá trà chim nổi trên mặt hạ giọng nói. Trước đây quan phủ Bắc Châu vẫn luôn hiểu lầm Mã Tặc với Sơn Tặc là như nhau, mãi cho tới bây giờ, Dương Hồ rời khỏi Bắc Châu mới biết Mã Tặc tự thành một hệ, đối với thực lực của họ thực sự có giới hạn. Tài liệu trong tay chúng ta luôn cho rằng họ chỉ có vài chục người, do vì Mã Tặc trước đây cướp bóc nhà giàu, một khi chuyện bại lập tức trốn xa, rất ít khi chính diện tác chiến với quân binh, về chiến lực của chúng cũng rất xem nhẹ. Kết quả mai phục không được lý tưởng, phân nửa bọn cướp đã trốn được. Theo tình hình trong ngục hôm nay, tổ chức của họ cũng quyết không đơn giản như chúng ta đã đánh giá. Hoàn đại nhân, đánh giá ban đầu của chúng ta, cái gọi là Mã Tạc là một số thân thủ ca minh ra cảnh bân Hàn, vì mưu tại mà kết hợp lại với nhau âm thầm nằm phỉ, ban ngày làm dân, lâm thời kêu gọi tụ tập nhau lại, tổ chức thành một số lận dân. Bây giờ xem ra không phải như thế nữa rồi. Hoàn đại nhân, ngươi cũng chú ý tới như vậy. Mới vừa rồi bổn quan ở trong đại lao đã khuyên nhủ Trương Bảo đầu hành Những tên mã tặc đó khi có sự hô ứng lẫn nhau, phần lớn là bằng tình huynh đệ, rất ít người gọi thẳng danh tính, mà trưng mẫu và bọn họ nói chuyện, đối với mỗi người đều gọi là thằng danh tính, điều đó có nghĩa là gì? Hoa Thời Quan giật mình, ông sự án cả đời, thực sự sao lại không chú ý tới học vấn trao hỏi trong ngục giữa các đạo tặc. Lúc này Dư Lăng Vũ nhắc nhở, ông mới chợt nhớ. Những tên mã tặc này trực tiếp bị trưng mẫu khống chế, giữa họ không thân quen, hoặc là một lần họ hành động, có khi triệu tập lại với những thủ hạ ở các nơi khác nhau, hơn nữa luôn luôn không cho phép họ liên hệ danh tính quy quán lại với nhau. Bạch tính tầm thường rất ít khi rời khỏi nơi ở của mình đi khắp nơi dùng mạng, hơn nữa quan phủ cũng là không đúng, có người dân địa phương cả đời không rời khỏi thôn trang ra ngoài bảy rặm, chỉ cần khống chế đơn giản một chút sẽ cho thuộc hạ đồng thời hành động rất dễ không quen biết lẫn nhau. Dương Lăng vút cảm nói, đúng vậy, nhưng họ ở từng nơi quyết không thể chỉ thu nhận một hai tên mã tặc. Nếu ở cùng một thôn thu nhận vài tên mắt tặc, hơn nữa còn không để cho bọn nó biết thân phận của đối phương, vậy thì mỗi lần nó hành động, địa điểm tất nhiên là sẽ khác nhau rồi. Thang nghĩ đây chính là quan phủ Bắc Châu nhiều lần đề bảo giáp lý kiêm kê hộ khẩu, kiểm tra những người ra nhà đi thăm bạn bè, dân số và thời gian buôn bán dạo lại không thể tìm ra được một số người khả nghi và thời gian địa điểm mỗi lần mắt tặc hoạt động để khớp với nguyên nhân. Đồng thời cũng chứng minh hơn trăm mắt tặc hiện thân hôm nay vẫn không phải là thực lực toàn bộ của họ. Núi băng chỉ độ ra một góc mà thôi. Hoa Thời Quan hít một hơi sâu lo no sợ, sao Mã Tặc Bát Châu lại mạnh như vậy? Vì sao? Vì sao chúng ta lại không cảnh giác? Dương Lăng Bình tĩnh nói, Ê "Là bọn chúng trước đây đã làm địa án rất nhiều, đều được quy thành sân tạc của Dương Hổ." Tiêu duyệt sân tạc Bát Châu vừa mới kết thúc, lờ đồn vừa mới lắng xuống, trong thời gian tiêu duyệt thổ phỉ, họ tất nhiên đều mang danh ngần thích rồi. Sau đó bọn quốc công thời Bát Châu, bọn chúng vẫn chưa kịp hoạt động trở lại. Sắc mặt của Hoa Thời Quan nghiêm trọng, im lặng gật đầu, Dương Lăng lại nói, "Cho nên chúng mới thoải mái như vậy." Căn bản không lo lắng tới chuyện bổn quan, thi hành khảo vấn, sẽ có loại nhu nhược công khai, phá hoại toàn bộ tổ chức của họ. Sáng sớm hôm nay, chức mậu trúng kế bị bắt, mã tạc lập tức hạ lệnh rút lui. Rõ ràng trong tổ chức của họ, chức mậu có thân phận địa vị không bằng thủ lĩnh khác. Theo miêu tả của Tiểu Ngũ, Tống Tiểu Ái và Đại Bồng Trùy, họ thực sự đã gặp mấy tên thủ lĩnh mã tạc có thể hiệu lệnh. Chúng ta giả thiết một chút. Dương Năng rời chén trà nói. Ví dụ như đối phương, nếu cánh mã tặc này có mấy tên đại thủ lĩnh, hoặc căn bản chính là mấy cánh mã tặc không lệ thuộc nhau hợp sức lại, do vì thủ kính kết bái quen nhau, đó mới hình thành nên cái liên minh ở mức độ nào đó. Nhưng họ lại tự có nhân mã của mình giống như là đông xưởng tây xưởng, nội xưởng và cả như vậy, những người phía dưới giữa họ là khác biệt không hiểu lẫn nhau. Giữa bốn đại thủ lĩnh này cũng không biết có thủ lĩnh giữ chứng là người nào. Hoa thời quan cười khổ nói: "Cô <cười> công gia" Nếu như vậy cũng chính là nói chúng ta bắt được Trưng Mạo rồi, Trưng Mạo cũng chắc chắn công khai, chỉ cần bắt thủ lĩnh khác cần đi, chúng ta còn không thể tiêu diệt họ, nhiều lắm thì phá hoại thế lực này của Trưng Mạo, đồng thời ép những thủ lĩnh còn lại lộ rõ thân phận để tránh xa hiểm họa, Mã Tặc với giới còn có thể chọn ra thủ lĩnh mới, thời cơ thích hợp liền cho tàn lại cháy. Dương Lăng cũng cười khổ nói, đúng vậy, điều này chắc chắn Trưng Mạo sẽ công khai, đồng ý khai ra những tên thủ lĩnh khác, ta cũng hy vọng Trưng Mạo chính là thủ lĩnh cao nhất của Mã Tặc. Đối với một đội ngũ mã tặc và các thủ lĩnh khác mà nói, y không phải là đại ca kết bái mà là thủ lĩnh duy nhất có quyền lực tối cao, đồng thời trong tay cũng nắm danh sách toàn bộ đội nhân mãng. Nhưng hy vọng này không lớn. Nếu y là thủ lĩnh duy nhất của cả đội ngũ mã tặc có quyền lực lớn như vậy, ảnh hưởng tới sự sinh tồn của cả đội ngũ, những tên mã tặc đó e là đã bị tồn thất hoàn toàn cũng liệu mạng ký nguy gia, không thể thấy tới cơ không ổn, quả đoán rút lui. Hoa Thôi Quan nắm chặt tay lại, giọng đầy căm hận, bất kể thế nào, chung quy lại là bắt được con cá lớn, lòng dân rất ná, quan pháp như lò, chứng mẫu từ xưa tên nay ăn ngon mặc đẹp, không cần dùng khốc hình. Đối với mã tặc như vậy, trở nên cái khí. Hạ quan ngày đêm đại hình chờ lệnh, hạ quan thấy y chưa chắc đã nhận tội. Dương Lăng thở dài nói: "Chỉ giờ cũng chỉ có như vậy, chỉ có điều đến lúc này, mã tặc Bát Châu rất có toàn công nhất dịch. Ta không thể ở lại Bát Châu lâu." Hoàng thượng đã hạ chỉ, chỉ bị dùng dỗ mắt thẳng ra ta mới giả ý tuyên nhân áp giải những tham quan này về kinh. Mã Tạc bây giờ cũng không thể quay lại đường cũ một lần nữa, ngày mai ta sẽ tiến bố Thánh dụ, xử lý tham quan Bá Châu, có lẽ hòa giải nhân sẽ vất vả nhiều. Hóa Thối Quan liền hạ thấp người nói, bắt trọng phi vốn là chuyện của hạ quan nên làm. Cô công gia đừng lo lắng, hạ quan đã nhận chức thôi quan 10 năm rồi, các loại tội phạm cũng gặp không ít. Là con người đều có điểm yếu, chỉ cần tìm được nhược điểm của y, đối với thúc trị, Mã Tạc nhất định có thể tiêu diệt. Dương Lăng mỉm cười gật đầu. Trong lòng liền nhớ ra một việc, liền nghiêm túc nói, "Vì là phải tiêu diệt, nhưng hoan đại nhân lại không học trì huy bá châu đó trùng đức gần, má tầng bá châu không phải đều là người gàn bướng, ví dụ như lấy Tề Ngạn Danh và Trương Mậu làm ví dụ, thân phận đều là thân sĩ địa phương, từ giờ tới nay sửa cầu bổ đường, phát cháo miễn phí, mặc dù có mục thuộc danh tiếng lại có chuyện chượng nghĩa khinh tài. Phụ theo bọn cướp chúng, hôm nay thân phận của người bị bắt cũng là người dân bình thường, vì sao lại là cướp?" cố nhiên còn là nguyên nhân của cá nhân họ nữa. Nhưng chịu sự bức bách của tham quan, cuộc sống khó mà tiếp tục cũng là nguyên nhân lớn nhất. Sân tạng Bá Châu hiện giờ cũng đã trốn chạy rồi. Tham quan chịu trừng phạt, đám giả thân giả thánh cũng đã bị trục xuất, người dân có thể thờ phào nhẹ nhõm rồi. Trở tới năm sau, trường ngựa quan ngoại có thể cung cấp số lượng lớn ngựa tốt, ngựa Bá Châu sẽ bị hủy bỏ, gánh nặng của người dân cũng không còn nữa. Cánh nồng cỏ lúc này có thể thay bằng ruộng lúa, tăng cường phát triển tương nghi sự sản xuất nhỏ tạo nên bầu không khí mới, người dân có đường sống, đương nhiên cũng không còn làm cướp nữa, cho nên đối với những mã tặc này mà nói vẫn phải dẹp yên là chính. Bây giờ chúng ta có thể nắm được chỉ là một mắt xích trưng mẫu, nếu có thể dẹp yên thành công những mã tặc này, những vụ án đó cũng sẽ giảm đi, không còn xảy ra huyết án nữa, cùng với việc cải thiện môi trường sống của người dân Bắc Châu sẽ cổ vũ rất nhiều mã tặc có năng sống ngần dật từ bỏ cái ác mà hướng thiện. Hòa Thôi Quan tâm lĩnh thần hội cười nói: Hạ quan hiểu rồi, ân uy cùng thực thi, tiêu duyệt và trấn áp mã tặc sẽ lại lấy việc cướp bóc đại hộ là chính, chỉ cần chủ hộ không phản kháng kịch liệt, thường thì vẫn rất ít khi giết người. Hạ quan sẽ thẩm tra kỹ càng, sẽ trách tội nhẹ, giao cho đốc quản địa phương, không cho phép nghiêm trị, tiếp tục làm người ác, bắt được một người nghiêm trị một người. Kẻ đầu thú sẽ được xử lý nhẹ. Tuy nhiên làm như vậy, tạm thời cũng rất khó thu hút được lượng lớn mã tặc tự ra đầu thú. Nếu môi trường sống của người dân Bắc Châu thực sự được thay đổi, công thêm luật pháp uy hiếp, người dân đấu thú sẽ được xử lý nhẹ, khi đó chúng ta có thể khiến cho nhiều mắt tác tự ra đấu thú, chỉ cần họ đấu thú, vụ án kết thúc cũng có sự ràng buộc, họ có muốn làm cướp nữa cũng khó. Dương Lăng Tán thường cười nói, nói rất hay, chính là đạo lý này. Đúng lúc này, coi ngục vội vàng chạy ra thì lựa nói, khởi bẩm quốc công gia, tướng quân du kích răng này nhân, ông ta ông ta ở ngoài đại lao cầu kiến, Dương Lăng giật mình. Lúc này Giang Bân tới cầu kiến làm gì? Chẳng lẽ là xin cho chung mộc sao? Vụ án lớn như vậy, y cũng quá là to gan lớn mật rồi. Dư Lăng khoát tay nói, "Mời y vào." Quan Ngục liền đáp, "Vâng." Quay người vội bước ra ngoài, lát sau Giang Bân đã run rẩy đi vào, môi lạnh tím tái, sắc mặt xanh mét, nhìn Dư Lăng rên lên, "Cụ công gia, mà tướng lĩnh tội đến đây." Nó rống lên đầy kim sơn, đặt bó cùi xuống và quỳ rung đất. Dư Lăng và Hoa Thôi Quan đều giữ người ra. Dương Lăng kinh ngạc hồi lâu mới lên tiếng, "Dương Vân, Dương Vân đại nhân, ngài, ngài đây là làm cái gì thế?" Dương Vân nghe thấy thế mà mừng rỡ trong lòng, Quốc công gia hỏi như vậy cho thấy biểu huynh vẫn chưa nói chuyện của mình, vất vả lần này cũng không hề phí chút nào. Dương Vân liền làm ra vẻ mặt hối hận bẩm báo, "Quốc công gia, hạ quan có tội." Biểu huynh trông mộng ngầm làm đạo tặc còn cấu kết với dân thần trung trung, mà tướng nhất thời không mất vẻ vì bị y bịt mắt. Mặc dù Dương Mân thô lỗ, hơn nữa còn không có học hành gì, nhưng lại rất có nội tâm. Lúc này hành động nửa tự nhiên nửa là giả vẻ biểu hiện bình thường khiến người ta có cảm giác y không hề ngu ngốc chút nào, ngược lại còn cảm thấy con người này chân chất đáng yêu. Dương Vân vừa nói vừa nhìn trộm thân sắc của Dương Lăng, thấy ban đầu hắn kinh ngạc, sau đó lại như ngộ ra, sau cùng là bộ mặt giờ khóc giờ cười liên thở phào nhẹ nhõm, biết đại này của uy quốc công đã qua rồi. Hắn biết chuyện này lại không trách mình Như vậy sau này cũng không có ai Có thể dùng chuyện này để nắm thóp mình được Lúc này Giang Bân không còn liếc nhìn trộm nữa Cuối đầu xuống nói ỉ ở trong nhà lâu như vậy Bên cạnh chính là chiếc bếp lửa Thổi khi nóng lên người chạm đúng tới chỗ đau lòng Thật đúng là làm rất tốt Dương Lăng thực sự vừa tức Mà lại vừa buồn cười Khi hắn bắt quan lại bá trầu công khai Tin Trương Trung chưa chết Khi đó tham tướng Hà Gian Viên Biêu Hoàn chơi tới Cho tới Giang Bân cũng không thiết độ Trương Mậu cũng nhất định nghe thấy thông tin mà bỏ trốn, Giang Bân không gây ra tai họa gì, hơn nữa hôm nay còn chơi chiêu này, chiêu đoán nhận tội đã được lan truyền ra ngoài. Nhiều người đã từng đọc mấy cuốn sách phần lớn cũng biết, nhưng hiệu quả thực sự hình như vẫn chưa nghe qua, thực sự là đã làm khó Giang Bân rồi. Dương Lăng đang định đỡ y đứng lên, bỗng trong đầu lóe lên một ý, đối phó với Trương Mậu, con người đều có điểm yếu, điểm yếu của Trương Mậu là gì? chính là thích nói tới nghĩa khí giang hồ, chuyền này chỉ cần hắn tốn chút công sức cướp tô trong vài lần giết người diệt khẩu rồi, chứng mẫu bị bắt cũng không thể tạo ra được sự đả kích trí mạng đối với mã tặc Bá Châu. Tài hoàn này e là vẫn còn kéo dài nhiều năm nữa, nếu có thể đi sang đối tất khác. Nghĩ tới đây Dương Lăng vỗ xuống bàn flick một cái tức giận quát: "Dương Bân, ngươi quả là to gan lớn mật." Dương Mân từ khi bắt đầu tố khổ truyền thành công ca, mặt mày đang hớn hở nói lại: thì lại bị Dưng Lăng Giả cho dồn người lên. Vừa rồi chẳng phải là ổn rồi sao? Tại sao nói chờ mặt là chờ mắt rồi? Chỉ thấy thái độ của Dưng Năng giữ tợn, chỉ vào y nói, "Lúc đó cho dù ngươi không biết Trương Mầu là thổ phỉ thì cũng biết gã và Quan Liêu bản địa có quan hệ mật thiết với nhau. Chuyện lớn này của bọn quốc công đã lên lui tới toàn cục, đang răng lưỡi bắt khẩn cấp, ngươi lại vì chuyện riêng của bản thân làm hỏng chuyện lớn của bọn quốc công. Ta đã dặn đi dặn lại ngươi phải nghiêm khắc giữ bí mật, không được để bất kỳ ai biết." Tất cả đều bởi ngươi làm thành rõ toang ngoài tai rồi sao? <cười> Vẻ mặt Dương Vân thảm não, lão hồ đã bính thành chuột con rồi, sợ hãi nói, cô cầm bất giận, mặt tướng biết tội, mặt tướng biết tội. Nếu đã biết tội, bổn quốc công cũng không tính toán nữa, cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, ngươi có bằng lòng không? Dương Vân bừng rỡ liền nói, quốc cô công gia xin cứ chỉ bảo, Dương Vân không dám không theo. Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên, ngoắc tay nói, đứng lên, lại gần đây. Dương Vân liền đứng lên tới bước bên cạnh tới Dương Lăng, Dương Lăng nói khẽ chỉ đồ cho Hoa Thôi Quan gần đó nghe thấy đề giận dò Dương Vân. Đêm dần khuya, bên ngoài cánh cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng mõ canh. Bọn cướp trong lao đều ngã người vào trong đống cỏ khô nghỉ ngơi. Đông mùa xuân trời vẫn còn chút lạnh, tuyết đọng chưa tan, trong lao lại càng âm u lạnh lẽo. Tuy nhiên, chốn cướp cũng phân làm bài tám loại, chúng mở chẳng những một mình một phòng giam, còn có giường gỗ và đệm chăn. Tuy đã dùng nhiều năm, tinh cảnh có tốt hơn những tên cướp lầu là kia. Chỉ là chiếc chân thô ráp vừa ướt vừa ẩm mốc, nếu là một người thân thể yếu ớt, phòng trưng sẽ bị chiếc chân này đè cho ngài thở. Không đắp sẽ bị lạnh, nếu đắp vào đây cũng được coi là chăn sao? Chung Mậu tuy là một tên đạo tặc, nhưng tòa nhỏ gia cảnh cũng khá giả, chưa từng nếm qua loại cực khổ này. Chiếc chân bị y truyền tới truyền lui, không tài nào ngủ được. Đúng lúc này, bỗng có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Trứng Mẫu tưởng là ngục tốt tuần tra ban đêm, không để ý. Tự nhiên tiếng bước chân ấy lại dừng trước cửa lao ngay phòng giam của y. Tiếp đó có người lấy chìa khóa ra, trứng Mẫu tò mò quay đầu lại nhìn, không khỏi kinh sợ bật ngồi dậy. Chỉ thấy Dương Bân một thân nhung trang đứng ở cửa lao, trong tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn, bên cạnh có một ngục tốt đang mở cửa lao. Khi cửa lao được mở ra, chỉ thấy Dương Bân đút một thỏi bạc vào tay ngục tốt kia, hạ giọng nói một câu gì đó, sau đó bước vào phòng giam. Mục đốt đóng cửa lao, lấy chìa khóa lại. Trương Mậu kéo kéo xích sắt, sau đó ngồi khoanh chân trên giường, chưa nói câu nào. Giang Bân mang theo một hộp đựng thức ăn, bước lại gần y. Bài hết thức ăn lên giường, lấy hai cái bát lớn ra, lại lấy thêm một vỏ rượu nhỏ từ trong hộp đựng thức ăn, đổ rượu đầy hai bát, sau đó cũng khoanh chân ngồi trên giường. Biểu huynh đệ ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói một câu nào. Một lúc lâu, Trương Mậu mới cầm lấy chén rượu, cụng chén với Giang Bân, sau đó ngửa mặt uống cả chén rượu quét miệng, Trương Mậu thấp giọng than một tiếng, tay đè lên hai đầu gối, lau mí mắt, huynh đệ, ca là tên trộm, ngươi là Du Kích Bá Châu, không nên tới đây nhờ. Đại ca, đừng nói những chuyện đạo lý này nọ với ta, đến, uống rượu. Trương Mậu mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, lại cụng chén cùng Giang Bân, một hơi uống cạn chén rượu, sau đó hỏi, nhà của ta đã bị cha xét rồi sao? Vẫn còn chưa bị cha xét, nhân sự khâm sai hữu hạn lại không tin tưởng ta, chỉ lấy người quán đến náp dài đại đội nhân mắt trở về Bá Châu. Sắp xếp hơn nửa ngày, sắc trời cũng đã tối dần, hiện tại cho người canh giữ tòa nhà ngày mai khó mà nói, đại ca có cần ta làm gì sao? Trương Mặc cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói, sắc vàng tiên tài vô cùng mỹ lệ, nhất thời đến đi đều là chuyện thường, cũng không tính là chuyện gì to tát. Dương Mân nhẹ thở dài, đưa cho Trương Mặc đôi đũa, vừa gắp thức ăn cho y, vừa nói, "Đại ca, để bở nghe nói chuyện của ngươi, thực sự là vừa kinh hãi lại vừa lo sợ." Đợi đợi đêm khuya mới đến thăm ngươi, này ca, ngươi thực sự là cướp sao? Trương Mậu gấp đồ ăn thường thức, trong ánh mắt hàm chứa ý cười, thản nhiên nói, theo ngươi thì sao? Giang Vân lắc đầu, không có khả năng, nhà biểu các mấy đời đều là gia đình quyền quý ở Bá Châu, ta còn nhớ rõ trước đây khi công nương đến thăm nhà ngươi, khi đó đất nhà ngươi nhìn khắp tới đường biên, nổi danh là đại phú Bá Châu, ngươi không thể thiếu mặc, đáng để ngươi bán mạng để làm cướp sao?" Giang Vân thăm dò, "Có phải bọn trộm cướp này ép ngươi làm việc cho chúng hay không?" Chúng rồ dỗ, dỗ ngươi sao, nếu là như vậy ngươi cứ nói với ta. Dù thế nào ta cũng là tướng quân du kích Bá Trâu, hơn nữa ta là bạn cố tri với Ủy quốc công, ta làm chủ cho ngươi." Trưng Bảo thoải mái cười lớn nói, "Ha ha, được, không hổ là huynh đệ của Trưng Bảo ta. Ha ha, lão đại à, ta nói thật cho ngươi biết, ta chẳng đứng là cướp mà còn là đầu lĩnh của bọn chúng." Y vuốt râu mỉm cười nói, "Ha ha, đừng trách đại ca lúc trước không nói cho ngươi biết." Tên này nói cho ngươi không có lợi ích gì. Tổ tiên nhà ta vốn là một người chân dê tầm thường, không giống nổi cuộc sống quan ngoại mướt truyền tới Trung Nguyên. Chu đình ngăn bài cho nhà ta đến Ba Châu, phân cho bốn mộng đất cũng tính là có chỗ trú ngụ thân. Nhưng nói đến trọng tọt kinh thương, chúng ta sao có thể so sánh với người Hán? Không tới mấy năm liền thất bại, dựa vào cái gì mới có thể mua được phần gia nghiệp lớn như vậy hả? Giang mân nghẹn họng, chân trối, lắp bắp nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng mộng nói, đúng vậy, tổ tiên của ta chính là đạo thật, là một đạo thật độc lập, sau có suốt danh tiếng liền thu những tiên cướp lâu là, trong đó có không huyết người chính là tộc nhân ngột lương xá chuyển tới, cướp bóc vùng xung quanh kiếm sống, tổ tiên của ta trở thành thủ lĩnh, trăm triệu quan gia tài của nhà ta chính là tích góp từng chút một đấy, ta bắt đầu buôn bán chính là buôn bán vô bản, Ngươi nghĩ ta cũng ngươi thật sự là bọn nam ra bức kinh thương, kiếm chút lợi như vậy sao? Dòng bên cứng họng không nói được lời nào. Một lúc sau nút ngụm nước bọt nói, trời ơi, ta thật không nghĩ tới những người hiện đại có gia tài bạc triệu như vậy, còn làm cướp bán mạng như vậy, nếu sớm dừng tay, sao lại có ngày hôm nay? Trúc Mậu cười ha ha nói, hơ hơ hơ, huynh đệ, cơ nghiệp lớn tiêu dài cũng nhiều, đại ca vừa không giỏi trồng trọt, quản lý tài sản, vừa không giỏi kinh thương, Cứ như vậy miệng ăn núi lở, không làm cướp còn có thể làm cái gì? Ha ha, <cười> ngươi cũng đừng tiếc hận thay ta, đại ca nửa đời này đã hưởng thụ đủ, người khác cả đời cũng không thể hưởng được vinh hoa phú quý tiêu sắc tài vận như vậy, không thiệt. Giang Bân nói, ngươi thì không tiền rồi, vậy trưng ra từ trên xuống dưới phải tính sao đây? Trưng Mậu cười ha ha nói, <cười> ta là đạo thạc chứ không phải là mưu phản, công lắm là bị tịch thu gia sản thôi, hai đứa con trai của ta đứa lớn cũng chỉ mới 19 tuổi, sẽ không bị liên lụy. Hỡi đệ, nếu có tâm, giúp ta nuôi dưỡng chúng đi. Trương Mậu buồn bã nói, giờ bắt lên uống một ngụm. Giang Bân cắn chặt răng, ánh mắt đào ra phía ngoài, thấp giọng nói, đại ca, mặc kệ người là đương dân hay là đạt tặc, ta chỉ biết ngươi mãi là huynh trưởng của ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Trương Mậu thân mình chấn động, kinh ngạc nhìn Giang Bân. Giang Bân thần thái kiên quyết, mắt không hề chớp. Im lặng một lúc lâu, Trương Mậu mới thấp giọng nói, ngươi là tướng quân Du Kích? Tiên Đồ dáng lại, nếu cứu ta, chẳng phải sẽ trở thành phạm lưu lạc thiên na như ta sao, ngươi không sợ? Giang Bân nói như đinh đóng cột. Huynh đệ chúng ta nghĩa khí ngất trời, nếu tính toán chi li những chuyện này, sao có thể tính là nam tử hán được. Ánh mắt của Trương Mậu chợt lóe, khẽ lắc đầu nói, "Hào huynh đệ, ngươi vì cứu ta mà buông bỏ tiền đồ, có huynh đệ như ngươi ta chết cũng nhắm mắt, một người làm, một người chịu, ta không thể liên lụy ngươi, ngươi có tâm như vậy đã là quá đủ rồi." Giang Bân sốt ruột nói: "Đại ca, ta là thật tâm, ngươi lần này bị bắt không chỉ là trọng tội bình thường mà còn là tập kích đoàn xe của Khâm sai, đó là tội lăng trì, đề sao có thể ăn lòng một mình lâm quan được." Giang Bân cầm bát rượu một hơi cạn sạch, sau lại trầm ngâm, một hồi lâu sau chợt ngẩng đầu nói: "Đại ca nếu quyết ý không đi, đề nghị tới một biện pháp khác, nếu cam tâm chết cùng nhau, sao không cùng bọn nọ sống sót?" Chúng mẫu ngần người nói: cùng sống sót như thế nào có thể cứu được nhiều người ra ngoài." Giang Bân nói, "Tại sao phải cứu? Chẳng lẽ không thể khiến cho Khâm Sai đã nhân từ phóng thích mọi người sao?" Trương Mẫu ánh mắt trở nên chăm chú nói, "Có ý gì? Nếu nghịch là tử, thuận là sinh, vậy không bằng quy toàn triều đình." Vừa dứt lời, ánh mắt của Trương Mẫu uổng chốc bén nhọn như một mũi tên, hai tay cũng như đao sắt. Giang Bân dường như chưa nhận ra, tiếp tục nói, "Đây ca, lời ngươi vừa nói ta hiểu rõ, nhà này ca là nhiều thế hệ làm trộm." Cái đó như là nghề nghiệp mà huynh đệ của huynh là bộ hạ địa phương cũng là mã hộ Bá Châu. Vì kế sinh nhai mới bị ép buộc làm cấp đường, hơn nữa cũng không có oán hận sâu sắc gì với triều đình, không phải đều vì câu tai chóc. Úy Quốc Công muốn dẹp sạch cấp đường Bá Châu, vì Bắc Tính bình ổn cuộc sống, lập một phần công lao. Mặc dù hắn thiết kế muốn tóm gọn bọn huynh, nhưng hắn không làm được. Đồng thời Đại Ca và những người bị bắt cũng không có khả năng có thể trốn thoát. Một khi đã là như vậy, Đại Ca sao không quy thuận triều đình? Giờ mà một thân vóc công của ngươi, còn sợ không có một chức quan hay sao?" Y vừa dứt lời, Trương Mẫu đã biến sắc tức giận nói, "Cầm một, ngươi nghĩ Trương Mẫu ta là kẻ ham sống sợ chết sao?" Trương Mẫu dừng lại một chút, giận dữ nói, "Mày cho ngươi là huynh đệ của ta, lại một lòng tính toán trò ta, thôi, ta coi như ngươi chưa từng nói những lời này, nếu là người khác chỉ giờ bỏ những lời khinh thường cách làm người của Trương Mẫu ta, thì gã đã đầu rơi máu chảy rồi." Giang Bân không hề sợ hãi, trầm giọng nói, "Đại ca, ngươi hiểu lầm ta rồi." Ta không phải là muốn bán mạng cầu Vinh, giúp người thoát khỏi nhà giam cũng thế, khuyên ngươi quy hàng Triều đình cũng vậy, đệ chỉ muốn huynh có thể thoát được một đạo kia. Các ngươi vì sao phải làm cướp? Đây các là đạo tặc thế gia, từ nhỏ đã làm cường đạo, chưa từng nghĩ tới làm nghề khác đi. Kỳ thật với mạng lưới quan hệ sản nghiệp hiện tại của ngươi, hoàn toàn có thể là một phú ông nhàn nhã, còn bọn cướp đường này vì sao phải làm cướp? Cuộc sống quá khó khăn mà thôi. Không có lý do đơn giản này, chẳng lẽ vì muốn thay trời hành đạo ư? Uy Quốc cô Công muốn thanh trừ bọn cướp đường Bát Châu, lập một phần công lao, vậy tại sao đại ca không đưa cho hắn phần công lao này? Ta không phải muốn ngươi quy thuận triều đình cùng tiêu diệt bọn cướp đường, mà muốn ngươi khuyên bảo mấy vị anh em kết nghĩa của ngươi chấp nhận chiếu oan của triều đình. Uy Quốc cô Công hiện không có biện pháp hiệu quả nào cho nên nhất định sẽ chấp nhận chuyện này. Nếu là chiếu oan quy thuận triều đình, hắn nhất định sẽ nghỉ cái án trí nhưng mã hồ này sẽ được phân đất đai, sẽ không phải tiếp tục làm trộm nữa. Mà đại ca cùng mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ngươi Nghĩ có thể làm quan chẳng phải sẽ sống khá giả hơn sao? Nói tóm lại, ủy quốc công chỉ là không muốn bọn cướp đường A bát châu sẽ xuất hiện nữa, mà Đại ca và bọn họ chính là vì muốn được sống tốt hơn, cứ như vậy chẳng phải ai cũng đạt được như nguyện sao? Trương Mậu nghe xong, vẻ mặt giãn ra một ít, chậm rãi cúi đầu trầm tư, nét mặt âm tình nàng bỗng nói, "Đại ca, ngươi có nghe đến chuyện của tứ đại tặc của Đông Hải không?" và nó cũng đối nghịch với triều đình nhiều năm, rất nhiều quân binh hơn người gấp 10 lần, cuối cùng thì thế nào? Kết quả của cuộc tứ đại tộc ngoan cố chống đối chính là cái chết của Tuyết Miêu hai câu tử, nhưng Bạch Tiểu Thảo vương mỹ nhân thần lòng quy thuận triều đình, hiện cũng đã làm tê độ đốc, Đông Hải tứ cướp lộng hành trên biển, cướp bóc ai cũng phạm phải tội án trời trời, mà triều đình vẫn có thể khoan thứ còn giao cho trọng trách, đây các sợ cái gì? Trứng Mẫu trầm mặc ngắm nhìn hai phòng giam của bọn cướp đường. Mớ họ quận mình nằm chúc một chỗ, giống như những con chó ở quê, mện quen ti tiện, đáng thương, hèn mọn. Như vậy ngươi bảo ta phải quy hàng như thế nào? Làm sao có thể thuyết phục mấy vị huynh đệ kết nghĩa của ta?" Trương Mậu hai mắt nhìn thẳng, giang bân đột nhiên hỏi. Giang bân ngẩn ngơ nói: "Cái này ta cũng không biết. Đại ca đồng ý, vậy trước kia ta phải thăm dò ý của Quốc công, xem hắn có muốn chiêu an hay không." Trương Mậu thực sự nhượng bộ, làm cho Giang bân cảm thấy chột dạ. Trưng mậu thấy y nó năng ngập ngừng giọng điệu có chút bối rối trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Biểu đệ nhất định không phải là do dương lang phái tới chiêu hàng đâu. Nếu không thì ta nhường bộ y nên đưa ra những mùi câu danh lợi lớn hơn để khiến ta mắc câu mới đúng. Hiện tại y lại chi chi ngô ngô rụt lại xem ra biểu đệ đúng là thật tâm tính toán cho ta. Nghĩ đến đây trưng mậu thần sắc có chút hòa hoãn nói biểu đệ vi huynh hiểu lầm ngươi rồi ngươi nói cũng có lý. Kỳ thật, ta ngẫu nhiên cũng nghĩ tới, nhà của ta đời đời đều làm cướp, còn cháu ta cũng sẽ coi đây là nghề nghiệp của gia tộc, vĩnh viễn không thể bỏ xuống được. Chỉ là không nghĩ tới những nghề khác, vậy ngươi cứ thử một lần đi, nếu dừng là nguyện ý triều an, như vậy ta nguyện ý thử một lần. Cái gì? Thả, thả ngươi ra ngoài, giang bân trừng lớn mắt. Xong rồi, lại làm hư chuyện. Dương Lăng bốn bảy mưu kế để y cứu trưng mẫu ra ngoài, tìm được sao huyệt của bọn cướp để một lưới bất ngọn. Ai ngờ Giang Vân Diễn quá đạt, giến tới những khí ngất trời làm cho trưng mẫu cảm động, kiên quyết không chịu liên lụy huynh đệ. Hơn nữa thả câu cũng chỉ tạm bọn mình trưng mẫu, Dương Lăng sẽ không đáp ứng để y cứu tất cả bọn cướp đứng ra ngoài. Nhưng có điều tên trưng mẫu trong đầu là khí ngất trời sẽ không chạy trốn một mình. Giang Vân thấy kế hoạch thất bại, lên cơ vừa động, tự thủ trưng bắt đầu chiêu hàng. Không thể ngờ được Trứng Mẫu lại động tâm suy nghĩ, Giang Vân Mộ trở về bẩm báo với Dương Lăng. Dương Lăng suy nghĩ thật lâu, cân nhắc kỹ lưỡng một phen, cuối cùng cũng đáp ứng. Người cầm quyền nhất định phải có tầm nhìn xa trông rộng, không thể xót đo được mất lúc nhất thời. Bọn cướp đường Bắc Châu lấy việc cướp bạc mà sống, trên tay cũng có dính đến huyết án, nhưng trước mắt xem ra muốn lợi dụng Trứng Mẫu để tiêu diệt gọn bọn cướp đường là không có khả năng. Nếu không thể tiêu diệt bọn cướp đường, sau này không biết còn bao nhiêu dân chúng bị hại. Bà Châu hiện lấy thủ đoạn sấm chớp để tiêu trừ tam hại, giống như là khuét đi ba cái mụn nhọt trên thân thể ôm yếu. Đây đúng là thời điểm cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Hành tung của bọn cướp dường như vô cùng bí ẩn, không có địa điểm tập hợp cố định, lại không có cách nào điều động đại quân để tiêu trừ. Chiêu an bọn họ chính là một biện pháp lợi nước lợi dân. Đối với một người bề trên, suy xét tới vĩnh viễn lợi ích lợi, như thế nào có thể đem đến lợi ích nhiều nhất cho triều đình, cho dân chúng mà không phải tính toán chi ly nợ cũ. Vì để thể hiện thành ý, Dương Lăng đến nhà giam gặp mặt Trương Mộng, thảo luận chuyện triêu an. Không thể ngờ Trương Mộng lại đề nghị thả y ra ngoài, để y có thể một mình đến gặp mấy bị huynh đệ kết nghĩa kia, thuyết phục bọn họ quy hàng. Chuyện này khác với tính toán ban đầu của Dương Lăng. Khi đó tuy cũng muốn thả y ra, nhưng lại là vì để Giang Bân làm nội gián đi theo. Hiện tại thả một mình y ra ngoài, quốc công có thể tin tưởng y không bỏ trốn sao? Giang Bân lo lắng nhìn về phía Dương Lăng, thấy Dương Lăng trầm tư suy nghĩ một lúc. Dường như đã đưa ra quyết định, hắn nhịn cười nói, "Ta đáp ứng." Lần này ngay cả Trứng Mẫu cũng thấy giật mình, Y Vô cũng ngạc nhiên nói, "Cô công cứ như vậy tin tưởng ta?" "Ta tin ngươi." Trứng Mẫu nhất định là một người nhất ngôn kiều đỉnh nghĩa khí ngất trời, quyết không là một tên tiểu nhân ích kỷ vì lợi quên nghĩa, tuy nhiên việc này vô cùng trọng đại, bọn Cúc công cũng không thể không có phòng bị gì. Ngươi rời khỏi nhà giam, phòng giam này liền trống không, ta muốn để cho hai đứa con của ngươi vào đây để thế chỗ, bất kể Triều An có thành công hay không khi ngươi trở về, ta liền thả bọn họ, nếu ngươi không trở về." Ánh mắt của Dư Lăng lạnh xuống, thâm trầm giống như hai ngọn lửa, Trương Mộc cắn chặt răng nói: "Được, liền để con ta làm con tin, mặc kệ thành công hay không, Trương Mộc nhất định sẽ trở về nơi này." "Được." Dư Lăng bất cảm cười nói, "Bổng Thủy, đến phủ đệ của Trương Mộc, đưa bọn nhỏ đến đây, đừng dọa chúng nó." Đại Bổng Thủy đáp ứng một tiếng rồi xoay người rời đi. Dư Lăng lại nói, "Giang Bân." Giang Bân đang sững sờ, vừa nghe gọi đến y bộ chấp tay nói: "Quốc công gia, Dương Lăng nhướng cảm hướng về phía nhà lao nói, đi vào. Trương Mậu nếu không trở lại, người thầy y lãnh một đau này. Hả? Giang Vân hai mắt trừng đớn, Trương Mậu nghe vậy kinh hãi nói. Đại nhân, bệnh này không có liên quan đến Giang Vân, sao để y liên lụy? Dương Lăng mỉm cười nói. Tạ vốn muốn quét sạch bá trâu từ trên xuống dưới một lần, tuy phải điều động đến minh lực, có phần trầm trạp, nhưng ta cũng không, không tin là không thể bắt được mấy con giận trốn trui trong dân chúng. Dương Bân mở lời với ta muốn chiêu hàng các ngươi, ý tự nhiên là phải gánh vác tội lên đấy, nếu ngươi đi rồi bọn quốc công chỉ đành phải trị tội ý. Dương Bân là một người thông minh, liền hiểu được Dương Nang đang lợi dụng mình làm cho biểu huynh trong lòng phải gánh thêm một mối lo, Dương Bân lập tức điềm tĩnh bước về phía cửa lao, hào khí ngất trời cất cao giọng nói, "Được, biểu huynh ngươi cứ yên tâm, Dương Bân nguyện lấy thân mình thay thế." Trong lòng Trương Mẫu run lên, vỗ vỗ đầu vai của Dương Bân, mấp máy môi nhưng không nói lên lời. Lúc này Hai ngục tốt tiến lên thao giương tay chân cho y, trước bầu hoạt động tay chân vẫy chào các huynh đệ trong nhà giam, rành mạch nói: "Các huynh đệ, mọi người không thể tiếp tục sống một cách đáng dĩ phải bước trên con đường làm cướp này. Nếu không vì vậy ai nguyện ý là phải làm cướp một công việc phải đổ dôi máu chảy đầy chứ? Hiện giờ quốc cộng gia cho chúng ta một con đường sống, nếu ta có thể thuyết phục các vị thủ lĩnh chấp nhận kêu oan của triều đình, thì chúng ta liền được thả. Chúng bầu này liền rời khỏi đến tương đường cùng mấy bị huynh đệ Nếu mấy vị huynh đệ đồng ý giở tay gắt kiếm, ta điền dẫn bọn họ trở về. Nếu các huynh đệ không muốn, chúng mỗ nhất định sẽ trở lại cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, liền lấy 3 ngày làm hạn định. Trong vòng 3 ngày, chúng mỗ nhất định sẽ trở về, mọi người có thể tin tưởng ta hay không? Trong phòng giáp một nào hẳn lên, một nhóm cướp đường chắp tay cao giọng, "Tín tưởng công tiến đại ca, mong chờ tin của đại ca." Chúng mỗ cười ha ha, ánh mắt chạm đến cái nhìn của Dư Lăng, vừa chắp tay liền bước ra ngoài, lòng hành hổ bộ, ngạo nghễ uy phong mang một khí thế hào hùng, Dương Lãng khẽ mỉm cười cũng bước ra ngoài, Ngưu Hán Siêu bước theo sau, trong ngục toàn là bọn cướp đường, giang bân không dám cao giọng đành phải tiếp tục giã bộ, y trở lại đầu giường đặt mông xuống đất bắt đầu suy nghĩ miên man. Ta ký hưng thịnh quá, bắt đầu từ sáng hôm qua ta nạp thiếp tiến vào tân phòng, sau đó một đêm này vội vã vàng vàng ta còn chưa kịp về nhà, lại phải ở trong này rồi, đây rốt cuộc là vì tòa nhà ta mua không hợp phong thủy à? Hay là bát đợi của Vương Mãn Đường không tốt. Dư Lăng ra khỏi nhà giam, Trương Mẫu đã nhảy lên tuấn mã hắn đã chuẩn bị. Trương Mẫu cầm chặt cương ngựa vái chào Dư Lăng nói: "Quốc gia công, Trương Mẫu cáo từ." Dư Lăng mỉm cười chắp tay nói: "Kính đợi tin tốt của Trương huynh." Trương Mẫu đá vào bụng ngựa, phóng ngựa về phía trước, tuấn mã hí dài, bốn vó tung lên, nghênh ngang phóng đi. Dư Lăng nhìn theo một người một ngựa biến mất ở cuối phố, đang muốn tiến đến cố kiệu của mình, tiếng vó ngựa bỗng gấp gáp vang lên quay đầu nhìn lại, hướng về phía mặt trời, ánh mặt trời chói chang. Hít hai mắt đợi đến khi ngựa phóng đến trước mặt mới thấy được vị tiểu tướng Tuấn Tú tống tiểu ái, phía sau một người khoác trên mình một thân áo giáp bình thường, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, dường như từ xa đến. Tống tiểu ái xoay người xuống ngựa, môi bằng tiến lên nói nhỏ vài câu bên tay Dư Lăng. Dư Lăng thân mình chấn động, quay đầu nhìn về hướng của Tống tiểu ái, trên mặt đã có chút thất sắc. Tống Tiểu Ái thất sắc, dưng hăng lập tức bước lên tiếp đón vị khách mặc áo bào sám kia. Không đợi người hành lễ, liền kéo cánh tay hắn bước qua một bên nhỏ rộng trò chuyện. Ngu An Siêu thấy xung quanh chỉ là binh vệ của quốc công, cũng không có người đi đường, liền giữ giật Tống Tiểu Ái thấp rộng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tống Tiểu Ái thấp rộng nói, lệnh quốc công lập tức bởi kinh, cái gì? Ngu An Siêu giật mình kinh hãi vội vàng hỏi, kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Đổng Tiêu Ái kéo tay áo hắn nói: "Đừng lên tiếng, Thái hoàng Thế Hậu băng hà rồi." Thái hoàng Thế Hậu. Người Dương Năng lại bình tĩnh hỏi: "Thánh trì khi nào thấy?" Người kia lại nói: "Hoàng thượng vừa hạ chỉ, Miêu công công liền phái nô tỳ lập tức phi ngựa đến báo tin, tai giám truyền chỉ không nhanh như ngựa mã dám ta, một đường kiệu xe chậm chạp, hơn 200 dặm đường còn phải ròng rã rồi thêm 3 ngày." Trong lòng Dương Lăng Liên tính toán sơ lược tình hình hiện tại, nói như vậy Trần Chiêu An bọn cướp đường Bát Châu có thành công hay không mình cũng không thể tự xử lý được. Người kia lại nói: Hai vị đại học Dĩ Lý Dương vốn đang trên đường hồi kinh, hiện tại nhận được thông báo của dịch trạm để bọn họ nhanh chóng lên đường khi tiên đế qua đời, tâm đệ đăng cơ vừa có hỷ vừa có tang. Quy cách đó chưa hẳn long trọng như lúc này. Thái hoàng thái hậu tại thế, đó là hoàng tôn được kim hoàng thượng nhất định về tang tốc trực bên cạnh linh cữu của người, thân đỡ quan tài, đại thần lẫn cận, hoàng thân quốc thích cũng phải tham gia tế lễ, đây là đại sự quốc công không thể khinh thị. Dương Lăng gật đầu, Lễ nghi của cổ nhân còn coi trọng hơn tính mệnh, hắn sớm được lĩnh giáo từ đám người vương quần rồi. Người kia lại đè thấp giọng nói: "Nếu chỉ vì chuyện này, Miêu công công tự nhiên không cần phải nô tỳ ngày đêm thúc ngựa đến đây. Quốc công gia, hoàng thượng lệnh quốc công hội kinh, lưu cần kiến nghị để khâm sai phó sứ Lương Hồng về lại Bá Châu, đảm nhiệm việc trấn thủ Bá Châu, cũng tiếp nhận hết thảy những việc quốc công chưa hoàn thành. Nếu quốc công muốn xử trí đám tham quan và thương trung, nhất định phải xử trí trong 3 ngày này." Thái Nguyên phủ, tiết xuân lạnh lẽo, nhưng trên giáo trường, các binh sĩ vẫn bất động đứng trang nghiêm. Dù theo cờ lệnh lay động, binh sĩ vốn như khúc gỗ mới đột nhiên sấm lại, giống như thủy triều cuốn về phía địa điểm tấn công đã được chỉ định. Hiện giờ Trương Dần đã thăng chức làm chỉ huy sứ của Thái Nguyên tam vệ. Trương Dần chỉ quân nghiêm khắc, quân lệnh như sơn. Từ sau sự kiện một tướng canh phòng bởi vì làm lỡ quân lệnh bị phạt roi trước toàn thể mọi người, độc thời còng tay 3 ngày thị chúng. Trong quân trên dưới nghe theo chỉ lệnh của Trưng Chỉ Huy đều là nghiêm túc chấp hành, không một ai có gan làm trái. Trưng dần ngồi trên dây ngựa, nhân mã của bộ doanh, kỵ doanh, xa doanh, quân nhu doanh, pháo doanh, luân phiên thao luyện. Sát kỵ hỗn chiến doanh là sắc bén nhất, 128 cỗ chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa được trang bị hai khẩu pháo, bắn xa trăm bộ, hỏa súng bốn nòng, hỏa tiễn thủ bốn người, thì trợ xung phong, dùng chiến xa võ trang đầy đủ xung phong. Trọng phòng trâm bộ tiết ra tung hoành, sau đó dùng kỵ binh nhẹ đột nhập, cuối cùng là bộ binh, hoàn lực đủ mạnh để chống đỡ ba lượt tấn công luân phiên của thiết kỵ Mông Cổ. Nếu quân đội Đại Minh cũng bố trí như vậy, có lẽ đủ sức đối kháng với thiết kỵ Mông Cổ ở trên bình nguyên, nhưng bởi vì lực cơ động bố trí này có thể gặp khó phòng thủ và quyết chiến, nếu dùng để tấn công, bị người Mông Cổ kéo lên thảo nguyên mênh mông bất ngắt, vậy thì biện pháp coi như thất bại. Trong khói lửa chiến tranh, Một con ngựa phi đến, chạy đến bên cạnh Trương Dần, áp sát thì thầm mấy câu gì đó, Trương Dần giơ tay vẫy, gọi qua quan phất cờ lệnh cho quân đội nói: "Hôm nay dừng ở đây, thu binh hồi doanh." Cờ hiệu dừng lên, đại quân đang chém giết xung phong lập tức rơi vào yên tĩnh, quân đội bắt đầu ngay ngắn trật tự rút lui. Cả đội nhanh chóng hình thành một phương trận. Trương Dần hài lòng gật đầu. Đại quân thế này mới là Hồ Lang chi sư, hương quân mà mình tổ chức lúc tại Phàn ở Thiểm Tây thực sự khó có thể chống lại đội ngũ tinh binh này. Giáo chủ Duy Lạc giáo Phúc Đạt ban đầu cũng là đi lộ tiến dân nghèo, phát triển thế lực ở nông thôn, tích thế tạo phản, đáng tiếc nhiều lần thất bại, cuối cùng mang theo tiền tài cướp được bỏ đi, cùng tinh anh trong giáo dùng biện pháp khác, bắt đầu đi lộ tiến thượng tầng, dụ dỗ một số đạt quan quý nhân nhập giáo, đồng thời sắp xếp cho phần tử tinh anh trong giáo trà trộn vào triều đình đại minh, đến bây giờ vẫn đang tiến triển thuận lợi. Lý Phúc Đạt đối với chuyện này mừng rỡ như điên, nghĩ là cuối cùng đã tìm được thủ đoạn nhanh chóng mở rộng thế lực, chống lại triều đình. Nhưng con đường này cũng không thể lâu dài rồi. Chỉ ít đến bây giờ, hắn mặc dù có thể kỷ luật nghiêm minh khiến toàn quân trên giới cú đầu nghe lệnh, nhưng không thể chắc chắn một khi phất cờ tạm phản những tinh minh này có chịu liều mình đi theo hay không. Đại quân trình tề hồi doanh Lý Phúc Đạt với cái tên giả Trương Dần, một mình một ngựa dẫn đầu, dẫn theo thân binh thị vệ của hắn đã ra khỏi tao trường, là người đầu tiên hồi doanh. Đại nhân, quân hưởng đã chậm gần một tháng rồi, trong quần những tiếng oán hờn vang lên khắp nơi. Hôm qua, quan chỉ huy phải đánh phạt hơn 10 binh tốt mới áp chế được dối loạn, nhưng cảm xúc bất mắn của các binh sĩ thì vẫn không ngừng gia tăng. Người đó là thân binh của Trương Dần, thân cận thị vệ của hắn đều là hốn luyện từ nhỏ trong di lạc giáo, trung thành tận tụy, võ công cao cường bên cạnh mặc dù không có hình ngoài nhưng họ vẫn theo thói quen xưng hô theo kiểu quân đội, để đội phỏng trưởng mai nhỡ miệng gọi ra xưng hô giáo chủ. Bất luận là trước mặt có người hay không đều nhất loạt gọi là đại nhân. Trương Giản nói, đợi thêm 3 ngày, sau đó đem tiền lương phát xuống. Vâng. Lần trước bị đẻ 1 tháng, quân nhu quan lúc phát lương còn nói tiền lương bị triều đình cắt chén lợi hại, lần đó phát có 500 lượng là đại nhân ngài móc bầu bao. Các quan binh đều cảm kích bản phần, lần này ép được nửa tháng cũng chính là tin tưởng ngài. Chí quân binh mới chỉ cào nhau, không có gì động. Trưng dân mỉm cười không nói gì. Muốn tìm lý do trì hoãn phát lương đương nhiên rất dễ. Huống chi là quân nhu quan cũng là người của hắn. Đại Minh vẫn số chưa hết, lòng người chưa mất, nếu muốn có được sự ủng hộ tuyệt đối của các sĩ binh thì phải làm ra thủ đoạn, cố gắng. Đối với những sĩ binh bình thường này không cần nói đạo lý gì, cái để họ ý chỉ là miếng cơm mà thôi. Một miếng ăn, một lượng tiền lương đó chính là quân tâm. Đến lều chủ soái, Trưng dân nhảy xuống ngựa, Mộ Tị Vệ bên cạnh lập tức chạy qua, nhận lấy giấy cương, thi vệ báo tin vừa rồi thấp giọng nói: "Đại nhân, đại pháp sư đang đợi ở trong phòng." Trúc Dần gật gật đầu, trong mắt không có vẻ ngạc nhiên nhưng thoáng qua một tia căng thẳng. Phía sau lều chủ soái chính là thư phòng, một lão nhân gầy gò mặc rất bào làm bằng vải bưng màu xanh đang ngồi trên ghế uống trà. Người này chính là hiệp sư của Lý Đại Nghĩa, từng ở đại đồng tham gia kế hoạch tiêu diệt chính đức hoàng đế, đại pháp sư của Di Lạc giáo, Tiêu Duyệt Thư. Nhìn thấy Trưng Dần bước vào, ông Điền Bộ Vương đứng dậy thi lễ, bái kiến giáo chủ. Trưng Dần quần tay áo đóng cửa phòng lại, khoe tay nói, "Duyệt thư đã trở về rồi, không cần câu nệ, ngồi xuống đi." Hắn ngồi xuống bên cạnh lão nhân bảo xanh, siết chặt ngón tay vững vàng nói, "Thưa ngài, có tin tức của đại nghĩa không?" Mặc dù Trưng Dần tu vi thâm hậu, lòng dạ quá sâu, nhưng hỏi đến chuyện sinh tử của con trai mình, giọng nói vẫn không tránh khỏi có chút run rẩy. Hắn vội lấy lại bình tĩnh, cầm chén tự rót trà cho mình, khẽ nhấp một ngụm ổn định tâm trạng. Đại pháp sư Tiêu Duyệt thư thần sắc buồn bã, thấp giọng nói. Toa cả nghe ngắm khập nơi, vì muốn có được tin tức chính xác, con trai đến Tứ duyên hỏi mấy người lúc đó có có mặt ở hiện trường. Quan phủ mặc dù đã dán thông báo nói nhị thiếu chủ, nhị thiếu chủ đã phải đền tội, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng qua nhìn thấy thi thể của nhị thiếu chủ. Người của ban giáo ở Tứ duyên cũng không qua nhận được tin tức hoặc tín hiệu cầu cứu của nhị thiếu chủ. Nhị theo chủ, nhị theo chủ từ sau khi cúp ngựa bò trốn ở chiêu giác tự, tùng tích đã không còn rõ ràng. Sóc mặt trưng dần, có chút tái nhợt, run rời nửa ngày mới mỉm cười thê lương nói. Nó đi giết dưng lăng, là muốn dùng công lao này xoa dịu cơn dần của ta. Sắp thành, lại bại, còn mang theo vết thương chạy trốn. Có lẽ, có lẽ nó đã nản trí ngã lòng rồi, nói không chừng còn muốn cùng con gái của liễu ra ẩn cư. Cứ trong đôi mắt của kẻ một đời kiêu hùng mơ hồ xuất hiện lệ quang. Hiển nhiên hắn cũng không tin những lời mình nói, chỉ là trong ba người con trai, hắn thương người con thứ hai này nhất, trong lòng khó có thể chấp nhận sự thật rằng Ái Từ đã chết. Lý đại nghĩa trái lạnh trở lại đại đồng, hy sinh một lượng lớn nhân thủ đi cứu một đứa nhân không liên quan. Chuyện này đối với một hùng ưng giá tâm bừng bừng như Trương Dần mà nói, là sai lầm không thể bỏ qua. Cho dù đó là con trai của hắn, nếu có thể quay ngược thời gian, Hắn vẫn sẽ dựa theo quy định nghiêm khắc trừng phạt Lý Đại Nghĩa, nhưng thân là một người cha, hắn không thể ép mình lòng gan dạ sắt như vậy. Tiêu Duy Thư nhìn thấy sắc mặt Trưng dần, không dám nói thêm gì nữa, bồi vã chuyển đề tài nói. "Thu cả rời tứ xuyên, rủi dòng đông hạ, rồi lại men theo dòng nước bắc thượng, từ sơn đông bên đó trở về." Tình thế thành châu hiện giờ hết sức căng thẳng, Dương Hồ đã liên lạc với thái hành quân đạo, Phương Diệt quan phủ còn chưa phát hiện ra, xem ra Dương Hồ sắp gây sự rồi. Nhắc đến chuyện này, Trương Dần lập tức phấn chấn tinh thần, tỉnh táo lại, từ trong bị thương, hắn cười lạnh nói: "Giám gia đã coi thường Dương Hổ rồi, quyền đại đến chuyên môn cũng đã bị rút, lại có thể bắt đầu lại từ đầu, nhanh chóng tái khởi ở Đông Sơn, hừ, <cười> cũng là củi dễ cháy." Tiêu Nhật thư bị câu nói của hắn làm cho bật cười, ông nói: "Có câu thời thế tạo anh hùng, dân chúng dân Đông Bỉ Tam Quan nô lại hại cho khổ sở, chưa từng có lấy một ngày tốt đẹp. Thời gian Thanh Châu thời gian trước giúp quan phủ bắt hổ, Bị hồ cánh chết, bao nhiêu người mà không nhận được tiền trợ cấp, mọi trên trời nên hồn nào, kế tiếp lại bị chấn nấp tàn nhẫn, phẫn nộ hận thù tích tụ vào tim, sớm đã có tâm lý muốn phản, chỉ còn thiếu một người dẫn đầu. Dương Hồ chỉ là lợi dụng thời thế mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 168 của Ngược Về Thời Minh, hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 169.